Xin chào mọi người, tên mình là Hương Giang Hôm nay mình xin mang đến cho các bạn một câu chuyện ma mang tên Chuyện ma trên đất Hà Tây Xin mời các bạn cùng lắng nghe Gần tháng nay, người dân làng Hà Vĩ, xã Lê Lợn, thường tín Hà Tây Sống trong cảnh hoảng loạn sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma Hầu hết già trẻ trai gái cứ sau 8 giờ tối là đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà Liên tiếp, những vụ việc kỳ quặc xảy ra chỉ trong vài tuần lễ Càng khiến cho người dân nơi này tin rằng lời đồn đại là có thật Mười giờ tối, đèn đường phục tắt Làng hà vĩ chìm trong bóng đêm Cảnh vật tiết lặng lạ thường Chỉ có tiếng bìm mịt và bảy chó hoang bất chợt lại chu lên từng hồi Mẫu Á Giọng nói một người đàn ông la lên thất thanh từ phía cuối thôn Sau đó là tiếng chân người nệ thình thịch trên mặt đất dân quanh khu vực đó đồng loạt tắt điện bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ trên toàn bộ ngôi làng anh quách văn toàn cùng người dân có nhà ở gần chợ gà đầu thôn vác đèn pin bước nhanh ra khỏi cửa năm phút sau anh toàn trở về thì thào bên ngoài không có gì đâu chắc lại mấy thằng thanh niên làng bên sang đây chơi rồi giờ trò dọa dẫm đấy nói thế nhưng gương mặt anh toàn cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi Gần một tháng nay, cả nhà anh không dám đi chợ đêm bán gà như thường Mà cứ phải ngồi nhà để chờ người ta đến mua hàng Lý do nghe có vẻ hơi buồn cười Vợ chồng anh Toàn sợ ma Tuy nhiên, không chỉ vợ chồng anh Toàn Mà hầu hết dân làng Hà Vĩ đều lâm vào hoàn cảnh như vậy Mọi việc bắt đầu từ lời tiên đoán của một vị thầy bói Có tên là Liên ở thôn Mỹ Xà xã Sơn, Tú Kỳ, Hải dương. thầy liên bảo cái làng này có ngôi mộ do một gia đình mang từ nơi khác về trôn trộm cách cửa đền hà vĩ khoảng ba trăm mét hiện tại ngôi mộ đó đã bị loại âm dương vì thế trong làng sẽ có nhiều người phải đền mạng tuy nhiên nếu ai cố tình đụng vào ngôi mộ hoặc đào sới di chuyển hài cốt đi chỗ khác thì chính bản thân người đó sẽ phải chịu tội đầu tiên Những người dân Hà Vĩ lúc đầu còn bán tin bán nghi nhưng càng về sau lại càng tin vào lời phán của vị thầy bởi vì nguyên nhân vì thầy Liên ở tận Hải Dương nhưng lại đóng chi tiết rành mạch về mọi vấn đề đang xảy ra trong làng đối chiếu lời thầy với thực tế dân làng Hà Vĩ ngờ vực ngồi mộ mà thầy bói nói chính là mộ phần của gia đình bà Hồ Thị Khuyên Bà Hồ Thị Khuyên quê gốc ở xã thống nhất huyện thường tín hà tây bà lấy chồng người hà vĩ và về làng này sinh sống từ vài chục năm trước tuy nhiên cách đây 10 năm bà khuyên có đem hài cốt của bố đẻ về chôn lại ở quê chồng người dân trong làng kháo nhau cái mả này khi còn chôn bên xã thống nhất đã hại chết không biết bao nhiêu là người vì thế dứt khoát không thể đem mộ phần đó đặt tại hà vĩ được Chẳng ai biết đích xác vị trí ngôi mộ của gia đình bà khuyên ở chỗ nào mà chỉ nghe loàng thoáng vợ chồng bà đem chôn trộm vào ban đêm cạnh một con mương dẫn thẳng vào khu đền trong làng. Đã từng có một thời gian, người ta hò nhau đào bới, sới tung khu vực đáng nghi ngờ, nhưng đào mãi cũng chẳng thấy mộ hay hài cốt đâu cả. Thậm chí để bảo vệ nhân mạng cho làng, có người còn đi khắp nơi giữa các vị pháp sư cao tay về để trừ ma dịch quỷ tuy nhiên nỗi ám ảnh kế họa là cái ám, ám ảnh kế họa tà ma quấy rối vẫn cứ khiến người làng Hà Vĩ ăn không ngon ngủ không yên đặc biệt những câu chuyện thần thánh được theo dệt càng khiến cuộc sống dân làng ngày càng trở nên bất ổn cụ mơ bán nước gần cửa đền Hà Vĩ tâm sự khoảng 12 giờ đêm mùng năm Tết tôi lần mò ra vườn để đi vệ sinh Bỗng nhiên trông thấy một bóng trắng thịt sau rặng che đầu ngõ Lúc đầu tôi cứ tưởng là ai mặc cái áo trắng đi lại ngoài đường Tuy nhiên cái bóng đó từ từ tiến gần lại tôi Đến khi chỉ cách tôi chừng một chục mét thì tự dưng biến mất Khi ấy tôi mới hoảng hồn la ầm lên và bỏ chạy vào trong nhà Câu chuyện của cụ mơ kể ban đầu khiến nhiều người không tin Vì một cụ bà gần 72 tuổi Mặt mũi kèm nhèm thì rất có thể sẽ nhìn gà hóa cuốc nhưng chỉ vài ngày sau tin đồn lại được thổi tung lên do có rất nhiều người dân cho rằng chính mắt họ cũng nhìn thấy ma. Chị Quách Thị Yến, chủ cửa hàng bán gà trong làng kể: đêm mùng 8 Tết chị đem gà lên Hà Nội để bán tại chợ Long Biên, tuy nhiên khi vừa đi ra khỏi nhà chung, khi vừa đi ra khỏi nhà chừng một km thì xe chị Yến đâm phải một ổ gà trên đường làng, mất tay lái chị Yến loạng choạng. Và ngã nhàng xuống đất Vừa lùng cồm bỏ dậy Thì chị thông thấy có một bóng người phía trước đang giả bút rất nhanh Tưởng là người trong làng Chị Yến cứ tiếng gọi Nhưng người đó chỉ cười và bỏ đi Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng Sau hôm ấy gia đình chị Yến Không dám đi chợ gà ban đêm nữa Những, bộ, những hộ kinh doanh gà trong làng Cũng đóng cửa chặt Và chỉ dám mở hàng sau 6 giờ sáng chí Có nhiều nhà dân còn sợ hãi đến mức Phải mua tỏi về treo trước cửa để đuổi tà ma Giáo viên cấp 1 trong làng phản ánh Học sinh đi Học ngoài cuốn vở, cây bút Trong cặp và túi quần túi áo toàn tỏi Vào thời điểm nóng nhất Dân trong làng kéo nhau sang chỗ ông Liên Xem bói có tới hơn trăm người Mà phải ăn ở hàng tuần chờ đợi tại đó Mới đến lượt được xem Gia đình anh Quách Văn Toàn không dám cho con cái mình đi chơi tối Ngay cả bản thân anh Toàn từ 10 ngày nay cũng bỏ bê toàn bộ công việc kinh doanh hàng ngày Anh Toàn than thở Làng hạ vĩ từ xưa đến nay không sợ trộm cắp, không sợ ma túy, không biết bệnh dịch Thế mà lại sợ ma Những từ tin đồ ma quỷ chỉ tồn tại một thời gian ngắn Nhưng bỗng dưng một loạt cái chết kỳ lạ xảy ra càng khiến rất là Hạ vĩ luôn dao và láo và náo loạn hơn Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện và sau đây là câu chuyện tiếp theo mà tên gọi bệnh viện u ám nếu thật là như vậy tôi có nên đến kiểm tra hay không nghĩ đến đây tôi sống hất cả da gà trần tay lạnh toát Không? nhưng biết chắc chắn hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu có người sắp vào cánh cửa phòng bệnh số 2 ngay lập tức mở ra cô y tá với dáng người mảnh khảnh khuôn mặt hết sức xinh đẹp bước đến giường của tôi lướt qua tôi rồi trong chiếu đọc bệnh án cô nói em tên duy phải không viêm răng đến phát sốt để lâu ngày không đi khám nên thọc vào đến tủy Phải nằm trong bệnh viện một tuần đấy em ạ Ngày nào cũng phải tiêm hai mũi sáng chiều Truyền một chai dịch và uống thuốc sau hai bữa chiều tối nhé Dứt lời, cô đính tờ bệnh án của tôi lên đầu giường Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi ngồi cười bò dậy Xem mặt mũi tờ giấy như thế nào cột ngày tháng, cột nhiệm vụ Tiêm hay truyền bữa nào lên thịt tích vào ô bên phải của bữa đấy Sắp xếp trực tự logic và thành thơi hơi xong ve này ve này không trốn tiêm được rồi thở dài nao ngán bỗng chốc tôi phát hiện ra một bác gái ngồi phòng bên cạnh ngồi giường bên cạnh đang nhìn mình chăm chú thấy tôi đáp trả ánh mắt bác cất tiếng cháu mới vào viện sáng tiện sáng sớm nay à bác thì ở đây được 2 tuần rồi thằng con trai bác cặp tai nạn xe máy rụng mất mấy cái răng khâu cả trăm mũi trên mặt nằm ở khoa răng hàm mặt này may là vắng còn được nằm cái giường tử tế chứ sang khoa khác chung đụng với các bệnh nhân nữa chắc mặt nó không bao giờ lành lặn mà về mất nhìn cháu còn ngồi dậy được thế này chắc cháu cũng bị nhẹ thôi đúng không chắc không phải nằm viện lâu đâu nhỉ lát sang chàng trai đằng sau bác anh ta đang nằm im im chờ hết truyền hết chai nước trên mặt chi chít những dải bông băng che đi mũi khâu nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn nhìn ra những đường chỉ hắn lên trên vết thương bầm tím tôi dùng mình đi trên đường va chạm xây sát đã đau đến bệnh viện khâu chẳng chịt như vá áo thế này chắc anh ta từ nay về sau cạch ra đường mắt cả buổi sáng cho đến trưa tôi cứ nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà không dám ngõ ngụy vì sợ chạm vào chỗ sưng to gần bằng bọ ổi trên má. vòng sốt ruột đợi mẹ mang sách vào đọc mà lâu quá. đến trưa một cô y tá khác mang cốc cháo vào dặn là phải ăn ngay để còn tiêm thuốc. cô y tá này khác hẳn cô ban sáng đau cực kỳ phải còn đáng nho khó chịu thì tôi thất vọng hoàn toàn Mình nghĩ rằng nếu bác sĩ lại y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết thì chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong này điều trị. Ai ngờ đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa, tôi ngậm ngùi với thìa cháo rồi thì bỏ một nửa. Khi cô y tá quay lại thấy bệnh nhân chê ăn, mềm tặng tay tiêm cho một mũi đầy đau đớn. Tôi kêu oai oái khiến bác gái sáng nay nói chuyện Cùng đang chập mắt ở chiếc ghế tựa bên cạnh Cũng phải mở mắt nhổm dậy xem chuyện gì Thầy tôi nước mắt nước mũi dàn ruộng Như hiểu vấn đề Đợi cô y tá khách cửa phòng đi ra Bác mới ngồi xuống đầu giường tôi nói nhỏ Có phải cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau lắm hay không Ở bệnh viện này kỳ quái lắm Cả y tá lẫn bác sĩ Cứ lạnh lùng giữ rằng sao ấy Còn trai bác cũng thế hôm mới vào Khâu vết thương nước mắt nước mũi Chảy như mưa thế mà hai cô y tá ngồi cạnh chẳng ai lau nước mắt cho nó cứ thế để nước mắt nó chảy vào vết thương đã đau rồi còn thêm sót làm ai cả bác làm cả bác cả thằng con cả đêm đấy không ngủ vì đau quá hỏi ra mới biết trong bệnh viện có người mất nên tính tình của ai cũng lì lợm ra không khí càng nặng nề u ám tôi dùng mình hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên phải nhập viện điều trị lại chọn những cái bệnh viện cũng dưng có tin dữ này, đang ẩn thần, bác gái lại hỏi tiếp. nghe đâu có ai treo cổ vào ban đêm đến khi sáng tỉnh dậy, Các bác sĩ y tá khác nhìn thấy, hét toáng lên ầm ĩ, làm bệnh nhân trong phòng cũng bật dậy theo, lao ra khỏi giường, chạy ra hành lang thì cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. người ta vội vàng đưa cô ta xuống thì ôi thôi, người ngợm cứng đầu ra rồi. Bệnh viện này chỉ có khoa răng hàm mặt Làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết đâu Thế nên ai cũng lạ lẫm, hoảng sợ Bệnh viện cả ngày hôm đó đốt hương hy vọng cho linh hồn cô ta được siêu thoát Thế chuyện này xảy ra lâu chưa hả bác Nghe đâu cũng hơn một tháng rồi đấy Mà hôm nay là trong 19 ngày đây này Chắc vì thế mà hôm nay Bác sĩ y tá nào trông cũng như mất hồn Tôi nghe câu chuyện mà cứ nổi hết cả da gà Bình thường, khỏe mạnh, cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường Ai ngồi vào đến bệnh viện, chỗ người ta nghỉ ngơi chữa bệnh cũng lắm điều đáng sợ đến vậy Tôi hỏi bác sĩ có biết lý do tại sao cô ta tự tử không? Tôi hỏi bác có biết lý do tại sao cô ta tự tử không? Bác bảo không biết, chỉ nghe người nào bệnh nhân dường bên cạnh kể lại thôi Nhưng hôm kia đã được xuất hiện rồi Là con trai nhưng thần kinh không được tốt lắm tôi xin phép bác nằm nghỉ, khi tâm trí nào mới yên ổn rồi này đến ngủ. Cứ vợt cả trưa nằm thao láo, đầu óc cứ quay cuồng chuyện bác gái kể, đã đau răng hay còn bất ngủ càng đau đầu hơn. đến chiều mẹ vào mang cho tôi bát canh xương hầm và đống truyện tranh mà mẹ mới mua, tôi cảm ơn mẹ rối rít. Canh xương là món tôi thích nhất nhưng vì răng đau mà húp cũng chẳng thấy ngon lành gì. Mẹ ngồi một lúc rồi cũng phải về nấu cơm cho gia đình Dặn tôi cứ nằm yên trong bệnh viện điều trị Mẹ đã xin nghỉ học cho rồi Tôi định nói với mẹ chuyện vừa nghe ban sáng Nhưng thấy mẹ cứ vất vả chạy đi chạy lại Lo mẹ lại nghi ngỡ ngợi Nghĩ ngợi đâu đâu Nên thôi Thôi thì Cứ bảo cho chuyện mẹ mang vào Thôi thì có báo với chuyện mẹ mang vào Nhìn gẫm chắc cũng đỡ buồn Đỡ sợ hơn nhiều. bóng đá mẹ mang vào nhắc tôi nhớ đêm nay có loạt trận đấu vòng bảng cúp C1 khiến tôi sung sướng mừng thầm trong bệnh viện đã ít người nói chuyện không có internet may mà vẫn còn tivi để xem nhưng buổi sáng chiều các bệnh nhân khác cứ đòi bật tivi xem phim hàn quốc, quốc với game sau truyền hình khiến tôi ngao ngán rồi hết tập trung vào chuyện thì đêm nay khi mọi người đã đi ngủ rồi mình tôi sẽ chiếm cả cái tivi để thỏa mãn cơn thèm khác thông tin đại chúng Hí hửng trong bụng Tôi ăn ngon lành cốc cháo của bữa tối Trong lúc cắn răng Đợi tiêm hết mũi tiêm cuối cùng trong ngày Ánh mắt lại âm thầm quan sát Lại một cô y tá khác Cô này tuy không béo Nhưng mặt cứ lạnh lùng sáng ngoét Trông yếu đuối hơn cả bệnh nhân Cả bệnh viện này mà ám thật rồi Tôi thoi thóp Ngào ngán đợi bàn đêm buông xuống Cả thành phố lên đèn Nhìn qua cửa sổ Bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đen của ô tô xe máy hắt lên những vệt sáng vun vút, tạo cảm giác ồn ào, thất bật. Những người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị người phủ nhất. Xung quanh tôi giờ này chỉ là những người mặc quần áo giống nhau, người thì người thì nằm im mắt mở to nhìn lên trần nhà, người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu, một bóng áo trắng rất nhanh qua cửa sổ. Tôi quay mắt lại, Tay ôm bên má đang sưng vù của mình Tay giữ chặt khung cửa sổ Nhìn thật nhanh ra bên ngoài Thạch toát người và rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng Đều đang đóng kín bóng áo trắng vẫn đang đi rất nhanh Thậm chí là như bay vậy. Tôi rụt mắt tưởng đâu Đau quá hóa hoang tưởng Tức thì áo trắng đã biến mất Trong khu nghỉ dưỡng của cá bộ Không lẽ Cái bệnh viện này Có ba sống thật Lần thứ hai tim tôi như bắn ra ngoài Âm thanh ẩm nghĩ kia phát ra từ ngay sau lưng Khiến tôi nghĩ ngay cái số mình đến tận thế rồi quay người lại mới thấy một chị ở giường đối diện bụng to mang bầu Khắp phần bên khắp phần bên mắt với má phải Bị dán chi chít những ngạc băng trắng Phía dưới môi Sưng to một cục Trông như yêu quái nhìn tôi để ái ngại Khó khăn mở miệng giải thích thông cảm muốn nói không sao nhưng vì trong lòng chống gục vẫn đánh dồn dập nên không hé nhận được nửa lời vậy rốt cuộc cái bằng áo trắng kia là gì vậy nhỉ có phải hồn ma của cô y tá thức tử ở đây theo kế hoạch tôi sẽ độc tài sở hữu chiếc tivi trong đêm này thế mà quái đảo nỗi sợ hạ ập đến khiến mặt tôi nặng chữ tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo ai ngờ giấc ngủ đến từ lúc nào Trong mơ, tôi thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình Thì bỗng chốc từ đâu, một áo trắng xuất hiện làm tôi rú lên kinh hoàng Ngoài mặt lại đã thấy cô y tá kia biến thành mũi phù thủy già nua Đầy mụn, cắm phầm phập những mũi tiêm vào tay tôi Tôi hoảng hốt choàng tỉnh Tôi hoảng hốt choàng tỉnh, nhưng không tài nào kéo được mí mắt lên Thậm chí, chân tay tôi còn không động đậy được hình như tôi bị ai đó giữ chân không nhấc lên được dù chỉ là một cm cả người tôi nặng thình thịch nặng chình chịch tôi cố vận mình sang bên trái thì xui xẻo thay lại đúng bên má sưng vù nên toàn thân như một luồng điện giật khắp người mồ hôi tôi toát ra như tắm thế rồi có hai bàn tay nào đó vạm vỡ và đầy giận dữ nắm cổ tôi bóp thật mạnh Hồn ma trong bệnh viện Tôi hoảng loạn Cố gắng vùng vẫy Miệng cố thét lên kêu cứu Nhưng cái miệng sưng chết tiệt Đã khiến cho họ tôi không thể phát ra tiếng Càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu Bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu Thôi xong Phe này tôi chết chắc rồi Ui Tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe chói tai Tôi tròn tỉnh dậy Khắp người mồ hôi tôi Chảy như suối Nhìn tay chân mình vẫn bình thường Tôi tay lên cổ Thấy mình vẫn đang thở Tôi vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra Đó không hẳn là một giấc mơ Làm sao tôi có thể lý trí đến mức Nhận thức mọi thứ đến vậy trong cơn mơ Thật, vậy không lẽ tôi bị ai động vào người thật Vô lý, tay chân của họ vẫn bình thường đấy thôi Tôi nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều ngủ hết Cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến ghê rợn. Chỉ còn bóng đèn từ bên ngoài dọi vào yếu ớt Càng làm cho không khí thêm phần tiếp nối, ảo mờ Tôi lục tìm đồng hồ Đã 2 giờ sáng, lại cố nằm xuống Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa xảy ra Rõ ràng đó không phải là mối giấc mơ Vì cảm giác có bàn tay sức chặt của mình đến vậy Rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng Tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ làm sao giấc mơ có thể đụng đến những cảm xúc mạnh đến vậy? Như chẳng lẽ thực sự đã có người trong phòng này chạm vào tôi và cố ý giết tôi, muốn tôi phải chết? Khi đến đây, tôi lại lạnh toát hết cả sống lưng. He hé mở mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng vẫn im lìm đến vậy. Có tiếng người máy khẽ khẽ. Rõ ràng tất cả đều đã ngủ rất say. Ai có thể dã tâm muốn giết một thằng quá đỗ bình thường như tôi? Và làm gì có ai đủ nhát đến mức khi tôi mở mắt ra đã chạy nghe về giường của mình Bỗng trong đầu tôi lóe lên một giả thiết không khỏi khiến tim tôi đập thình thịch Hay có ai đó đang trốn, trốn dưới gầm giường của mình Nếu thật là như vậy thì tôi có nên kiểm tra hay không Nghĩ đến đây tôi sở hết cả da gà, trơn tài lạnh toát Nhưng nếu không kiểm tra, nhỡ chẳng may tôi lại thiết đi Ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi hay sao Không thể để chuyện đó xảy ra được Tôi còn quá trẻ Thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học Nghĩ đến đây Tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới gầm giường mình có gì Của tay tìm điện thoại đầu giường Trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ kinh dị Nếu thực sự có ai đó đang trốn Tôi sẽ làm gì Hết toáng lên Tìm một cái gì đập vào đầu nó Hay có khi tìm thấy một ai đó tôi lại chết sự như trời trồng Tin tôi yêu muốn ngay lập tức vỡ ra ngoài Cả nghĩ cả không thể biết điều gì sẽ xảy ra Chỉ trong 30 giây nữa Nhưng tôi quyết định thả chết Nhưng biết lý do tại sao mình chết Còn hơn xuống dưới âm phủ rồi Đã lơ ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra Tôi cập điện thoại Tay bám vào thành giường Nhẹ nhàng xoay người Từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại Màn hình sáng quắc Tim tôi lần này vỡ toang thật rồi Ánh giáo phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra Không ai trốn hay núp dưới chân giường của mình cả Nhưng có một thứ khác Là một chiếc nô trắng rơi ngay dưới chân giường Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện Phần 2 của câu chuyện sẽ đến vào trong Phần tiếp theo của audio Chúc mọi người có những giờ phút nghe chuyện Và làm việc thật là vui vẻ Tạm biệt